các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 1649, C1649, chèn ép. Hai cốt toàn thân hình phù đồ rung rẩy, cưỡng ép khép lại, một tiếng ma hống, chấn thiên động địa, uy thế cuồng bạo cuồng cuộn tại toàn thân, như một đại ma cái thế thức tỉnh, bỗng nhiên ổn định, vung mạnh quyền bạo kích. Trong chớp mắt, đất trời trở nên lờ mờ, ma phong gào thét, một tôn ma ảnh kinh khủng hiển hiện, bể nghệ dân chúng, uy lẫm thiên hạ hình phù đồ vung lên trọng quyền trong chốc lát đã huy động ra ma khí giống như thiên quân vạn mã lại như ma binh xuất uyên vô tận cười cái rắm lão tạch ngươi quá gấp gáp đây là chiêu thức nhanh nhất của ngươi nhưng không phải mạnh nhất Khương phàm lao tới nhưng không đợi va chạm toàn thân đã nở rộ tinh quang từng điểm tinh thần kịch liệt xen lẫn xô ra một cái lỗ đen một giây sau vượt qua hơn một trăm tám mươi mét trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ không gian vạn vẹo, liệt diễm dâng lên khương phàm gắt cao chục tay phải kéo ra uy thế thảm liệt đây là bát thiên thuật săn giết dân chúng vật lộn chư thiên lão tặc còn nhớ rõ loại cảm giác này không a mặt hình phù đồ đầy dữ tợn, ma văn toàn thân giống như lôi triều cuồng thích khương phàm bành bành bành ma văn có được ma uy cực đạo trong chớp mắt đã đánh đến trên người khương phàm mỗi một đạo đều phản phất lôi uy vạn cổ đánh đến sôi trào khí huyết. Nhưng, chính như Khương Phạm nói, đây là một trong những võ pháp mạnh nhất, nhanh nhất mà hắn có thể thi triển dưới sự vội vàng, lại không phải trong mạnh nhất toàn bộ võ pháp. Khương Phạm đối mặt với thời khắc này, một kích này mặc dù rất mạnh, nhưng rõ ràng là đã yếu đi mấy phần. Khương Phạm không sợ hãi, hắn vẫn trực tiếp lao đến. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một khi nắm lấy cơ hội thì sẽ không cho ngươi bất cứ thời gian nào để THJC phản kích. Đùng! Mặt hình phù đồ vừa mới khép lại lại vỡ nát lần nữa, mũi, mắt, răng, toàn bộ đều rơi ra ngoài. Toàn trường xôn xao, quần hùng sôi trào. Hình phù đồ lại lần nữa nhất bay lên. Khương phàm chém dết đến bây giờ rốt cuộc cũng chiếm được ưu thế, thế công càng tấn mãnh càng lăng lệ. Chu tước lăng thiên thuật, phối hợp với uy lực lỗ đen tinh thần, nhanh chóng tung bay ở trên trời dưới mặt đất, tốc độ cực hạn vượt qua không gian. Bành bành bành. Trận va chạm cuồng bão vang vọng không trung, giống như sấm rền oanh minh, lại như thiên thần rèn sắt đánh đến trên người hình phù đồ. Máu tươi tung bay, hài cốt vỡ vụn. Vô cùng thê thảm. Bọn người tạ ninh ớn lạnh toàn thân, khó có thể tin được mà nhìn không trung, ánh mắt lại là rõ ràng theo không kịp trận chém vết của hai người. Không, không phải chém vết, là hoàng ngược. Ngươi muốn cảm giác, lão tử cho ngươi. Gọi đi, gọi. Quát lên. Mẹ kiếp, ngươi quát lên cho ta. Cương phàm cùng lực vô biên, như muốn lật tung đất trời, hắn xoay chuyển người bay lên, một chân đánh vào bụng hình phù đồ. Bụng hình phù đồ nổ nát vụn, máu tươi bay lả tả, trực tiếp đổ xuống đất. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, quá hung tàn, quá cuồng bạo. Đông Hoàng Lăng Tuyệt đều hoảng hốt, nhìn kỹ trận chiến đấu trên không trung, giống như cảm giác sự kiêu ngạo tự phụ của mình đã vỡ nát một chút xíu. Cơ thể của hắn đều giống như đang chậm rãi thấp xuống. Thần Hoàng Hắn lão bằng hữu của Thái Tuế là Chẳng lẽ hắn là người trùng sinh? Thái Tuế ngủ say hơn 900 năm trước, chẳng lẽ Khương Phạm là nhân vật ngay lúc đó? Đông Hoàng như ảnh tự lẩm bẩm Chẳng lẽ là Thần Hoàng của Xích Thiên Thần Triều? Nếu không, tại sao Phó Giáo Chủ Đông Hoàng Hoa Thanh muốn hỏi Khương Phạm phải chăng đã liên lạc qua Xích Thiên Thần Triều? nhưng thần hoàng của xích thiên thần triều đều đã sống hai ngàn tuổi cũng chưa có chết cơ mà a a hình phù đồ chịu ngược đãi sau hơn hai mươi hiệp đột nhiên thể hiện ra tuyệt kỷ chuyển sinh thuật gợn sóng mạnh mẽ khuếch tán trên cơ thể sinh cơ mênh mông chảy xuôi bên trong huyết cốt đây là minh hồn trong ma thai nhân thần minh hồn hắn không có hồn phách con người mà là quỷ hồn minh tộc đây cũng là nguyên nhân u minh không thể nào độ dẫn hắn Không gian bạo động, nhấc lên triều cường màu đen cuồng liệt, tràn ngập đất trời che mất hắn. Toàn thân hắn tăng vọt ánh sáng, huyết nhục đang tái tạo, hài cốt đang khép lại. Đánh dễ chịu không? Tới phiên ta. Hình phù đồ dẫn bạo không gian xung quanh mình, bức lui khương phàm. Toàn trường ngã nhiên, còn chưa có chết. Khỏi hẳn rồi. Không hổ là thái tuế, không hổ là thánh vương, quá kinh khủng. Tốt tốt tốt. Các trưởng lão thần miếu thì thở phào thật dài, nói đúng hơn là, làm sao thái tuế có thể chịu ngược đãi được, vừa rồi khẳng định là đang chơi đùa một chút thôi, đúng, khẳng định đúng như thế. Lục thế thần nguyên Đời đầu tiên Hình phù đồ cho thấy võ đạo mạnh nhất của hắn. Trước đó luôn cảm thấy có thể bằng vào ưu thế linh văn nghiền ép Khương Phàm, nhưng thực lực mà Khương Phàm hiện ra lại vượt xa mong muốn, thậm chí để hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vào thời kỳ này ở kiếp trước, Cương phàm tuyệt đối không có cường đại đến tình trạng này. Mà võ pháp. Được bày ra vậy mà lại để hắn cảm thấy kinh dị. Không thể nào giữ lại được. Hôm nay nhất định phải bắt lấy. ầm ầm, Hình phù đồ dâng lên ma khí cuồn cuộn. Bên trong ma khí tràn ngập quỷ khí âm trầm. Mà trong thân thể còn có thần nguyên cường hãng hơn đang thức tỉnh. Mỗi một thế trước khi chết cũng sẽ lắng động tinh nguyên một thế này ở trong cơ thể. Bên trong có ký ức, có võ pháp. Có năng lượng có nguyên lực, những thứ này chính là thần nguyên, trong lúc duy trì ngủ say thì lại biến đổi, để đời thứ hai mạnh hơn, tiếp tục tiếp phát thiên phẩm linh văn, bước đến Thánh Vương, tiến lên Thánh Hoàng. Lục Thế Lắng Động, sáu Thần Nguyên Lão bằng hữu, chơi chán rồi, nên kết thúc thôi. Thần Nguyên Đời Đầu Tiên Hình phù đồ cường thế tỉnh lại thần nguyên đời đầu tiên, toàn thân là ma khí, là âm khí, trong nháy mắt đã bạo động, cuồn cuộn ngập trời ngưng tụ ra hư ảnh khổng lồ giống như là hình phù đồ đời đầu tiên đang thức tỉnh tại lúc này thân cao trăm trượng uy áp đất trời phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa phóng thích thánh uy mênh mông nguồn năng lượng này quá mạnh tiếp tục tăng vọt ngay cả thân thể hình phù đồ cũng bắt đầu nhúc nhích phồng lên giống như là muốn nổ tung bất cứ lúc nào cấm chế của thượng thương cổ thành nhận lấy xúc động cường thế rơi xuống uy lực trấn áp thần nguyên đời thứ hai hình phù đồ dữ tận cuồng bạo Không để ý đến sức thừa nhận của cơ thể, nhất định phải diệt sát hung phàm. Ầm ầm. Thần nguyên phóng thích trong cơ thể, cảnh giới rung chuyển, hóa thành ma khí âm khí vô cương minh mông, ngưng tụ cơ thể đời thứ hai. Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa .net.